Trường một đường đánh tới cổ nổ hạ cửa chính hai kết ngạnh sơn địa hình thật phiền phức dịch thần thầm mắng một tiếng hắn cũng không còn biện pháp gì trực tiếp thả đạn đạo đi tạc âm thanh lập tức bị chặn lại cổ nổ hạ hiện tại nhưng là trành khẩn chính mình đạn đạo thiên cơ nhóm vũ khí bị giới hạn kết ngạnh sơn địa hình duy nhất phương pháp chỉ có thể như vậy đi qua coi như có thể bay đều vô dụng đối mặt cổ nổ hạ cái kia một tòa siêu trả cờ dạ cự pháo cái gì cũng biết bị đánh xuống tới lúc này đây cổ nổ hạ chuẩn bị quá mức đầy đủ cả dù dạ không chế được đại lượng hạt cắt đi ngăn cản đầy trời nổ phù cùng siêu trả cờ dạ pháo nổ phù không phải vô hạn siêu trả cờ dạ pháo cũng không có thể vô hạn liên phát một điểm giảm sốc cũng không có bọn họ duy nhất phương pháp chính là thừa dịp hiện tại siêu trả cờ dạ pháo cùng nổ phù hỏa lực tối c ư ờ n g áp chế chúng ta thời điểm bắt đầu để cổ nổ hạ nghi dạ tiếp cận chúng ta sau đó kết hợp n h ẫ n thuật oanh tạc chúng ta phóng phật để ấn chứng dịch thần phỏng đoán tại bọn họ bị cổ nổ hạ mượn địa hình cùng hỏa lực gáp chế ở kết ngạnh sơn thời điểm cổ nổ hạ nghỉ dạ nhanh chóng tiếp cận bọn họ khiến cái này ghê t ẩ m xa nhẫn nếm thử chúng ta cổ nổ hạ nghỉ dạ lợi hại không một đám cổ nổ hạ nghỉ dạ nhanh chóng kết ấn thổ độn hoàng tuyển triệu phiền t o á i không ít xa nhẫn đều vẻ mặt vẻ hoảng sợ tại dạng này tình tình huống bên dưới lại bị hoàng tuyển triệu khốn trụ được nói bọn họ coi như xông ra cũng sẽ chết tổn thương thảm trọng từ quỹ pháo dịch thần mượn s ủ cả củ trả cờ dạ một hơi thở chế tạo ra hai tòa từ quỹ pháo lưỡng đạo mang theo tia chiếc quang thúc màu vàng phá không mà ra xông lên phía trước nhất chuẩn bị thi triển hoàng tuyển triệu cổ nổ hạ nhì dạ nhất thời bị xỏ xuyên mượn sủ nạ tiên nhân thể trả cờ dạ ngay cả nửa thành thể sở xạ nụ phòng ngự đều có thể xuyên qua từ quỹ pháo những thứ này cổ nổ hạ nghỉ giả thân thể làm sao chịu được hàng trước cổ nổ hạ nghỉ giả đối mặt tốc độ cực nhanh uy lực cực mạnh lưỡng đạo từ quỹ pháo trước tiên bị bắn chết mười mấy bảo vệ được từ quỹ pháo ở đại lượng hạt cắt cùng làm thay mặt bà bà bảo vệ dưới hai tòa từ quỹ pháo góc độ công kích lập tức cải biến phong tỏa lại trên núi siêu trả cờ giả pháo phát bắn phương hướng lập tức phóng ra đi qua vậy nhiều lần xem ai càng mạnh đi ủ r ù mạ k ỳ cờ tina lạnh lên một tiếng nàng kết liễu một cái ấn biến ra khỏi một cái ảnh phân thân đi tới cách đó không xa mặt khác một tòa siêu trả cờ dạ cự pháo bên trên vũ khí như vậy cũng chỉ có nàng bản thân là ưu dù m à kỳ nhất tộc hơn nữa còn là cựu vĩ gì nù gì kỳ nhân mới có thể phát huy ra chân chính uy lực l ư ỡ n g đạo tập trung tính trả cờ dạ cự pháo rầm rầm ở tại từ quỹ pháo bên trên bốn đạo to lớn chùm tia sáng ở kết ngạnh sơn giữa không trung đụng thẳng vào nhau đinh hay nhức g ó c tiếng nổ lớn cùng rung động không khí ba động bắn ra bốn phía r a xem ta như thế nào phá vũ khí của ngươi hụ dù m ạ kỷ cờ tì nạ cùng nàng ảnh phân thân bắt đầu nổi lên màu máu đỏ trả cờ dạ lại liên tục không ngừng khổng lồ k i ự u vi chặt cả quán chu dưới siêu trả cờ dạ pháo phát x ạ ra ngoài trả cờ dạ cự pháo càng thêm to dê a càng thêm trói mắt thật là lợi hại dịch thần đồng t ử trợ thu nhỏ lại đến c h â m khổng đại nhỏ không hổ là liền tại trong cao không thiên cơ vệ tinh đều có thể phá hủy siêu trả cờ giả pháo như vậy uy lực thực sự thật là đáng sợ có số lượng cao k i ể u vi chặt cả dưới sự ủng hộ siêu trả cờ giả pháo quả thực so với dịch thần hiện nay đỉnh đầu hết thể kích quang vũ khí bắn laser đều cường đại hơn tư quỹ pháo bắt đầu liên tục bại lui c ư nhiên bị chiến áp lấy một đường rút lui l ư ỡ n g đạo tập trung trả cờ dạ pháo một ngày đánh tới nói không chỉ là hai tòa từ quỹ pháo sẽ hủy diệt ngay cả từ quỹ pháo người lân cận đều sẽ bị giết chết ngay cả từ quỹ pháo đều không phải đối thủ sao từ quỹ pháo là dịch thần rất nhiều ánh cấp vũ khí ở giữa bài danh lót đáy đã như vậy sẽ nhìn một chút một chiêu này đi dịch thần một tay thô ở cạ rủ dạ trên tay hắn một hơi thở g i ả i khai âm phong ấn chiếm được bình thường tích lũy đại lượng trả cờ dạ đồng thời hối liên tục không ngừng hội tụ thủ tờ sr u chả cờ dạ đạt được chính mình thừa nhận cực hạn mới thôi sở chạy cờ cơ động chiến sĩ sở chạy cờ lần nữa xuất hiện tại cả vùng đất không nhìn thẳng nổ phù công kích siêu cao mạch s u n g pháo pháo chiến hình sở chạy cờ nhắm ngay lưỡng đạo siêu t r ạ y cờ dạ pháo bắn liên tục hai pháo một kích này không chỉ là hội tụ vũ khí bản thân bắn ra tới vết màu đỏ quang thuốc uy lực còn có cái này khổng lồ vị thú t r ạ y cờ dạ t h n g phúc lúc đầu muốn doanh tới được lưỡng đạo trả cờ giả cự pháo chẳng những hoàn toàn bị triệt tiêu mất càng là thế tới hung mãnh nhằm phía phản kích trở về ưu dù mạ kỷ cờ tị nạ nơi đó đừng cho là chúng ta cổ nổ hạ thủ đoạn chỉ có nhiều như vậy ưu dù mạ kỷ cờ tị nạ vi thu hóa sau đó một viên vi thú ngọc hóa giải được lưỡng đạo đập vào mặt siêu cao mạch s u n g t h á o miễn là đưa ngươi ngăn lại như vậy các ngươi cổ nổ hạ vũ khí chẳng khác nào sát vụn không có cựu vĩ gì nù gì kỳ khổng lồ t r ả cờ dạ làm năng lượng khu động vũ khí như vậy có bực nào không có đã không có khác biệt dịch thần thanh âm truyền khắp tư phương s ờ trả cờ r ộ n g điệu lên tới trên cao giơ lên siêu cao mạch sung pháo nhắm ngay trên núi cổ nổ hạn n h i dạ không ngừng phóng ra giống vĩ thu hoa phía sau rủ dù mà kỳ cờ tì nạ phóng xuất ra một viên vĩ thu ngọc sau đó thả người nhảy lưỡng lạo to lớn t r ả cờ dạ thủ chụp vào s ờ trả y cờ cơ động chiến hình sở chạy cờ đại pháo không thấy tăm hơi phía sau lưng xuất hiện một tòa thôi tiến khí lúc đầu muốn chỉ có ngắn vọt lên năng lực sở chạy cờ trên không trung ổn định lớn lớn thân thể theo sau lưng thôi tiến khí phun ra cường đại dáng vẻ bệ vệ sở chạy cờ trên không trung như như con thoi lúc cao lúc thấp tránh ra trả cờ dạ thủ công kích nhưng này dạng thứ nhất không có ủ r ù mà k ỳ cờ tì n ã đi khống chế siêu trả cờ dạ pháo x a ẩn lập tức nắm chặt cơ hội xông lên kết ngạnh sơn lúc này đây đừng nghĩ như lần trước như vậy dễ dàng như vậy đánh bại ta ưu dù mạ kỷ c ờ tì nạ đuôi để thằng tới ta mở cái to lớn trả cỡ dạ thủ phóng phật tê thiên liệt địa bàn tay khổng lồ một dạng rơi trường không vĩ thú pháo ưu dù mạ kỷ c ờ tì nạ nuốt vào vi thú ngọc từng viên một từ siêu mật độ cao trả cỡ dạ áp xúc mà thành năng lượng cầu bắn về phía sở trại c ờ phối hợp trả cỡ dạ thủ vào đi tốc độ cực cao công kích tại đ i ệ u tâm dẫn lực dưới ảnh hưởng sở chạy cờ tính năng không cách nào giống như ở trong vũ trụ như vậy cực hạn phát huy đối mặt lũ dù mạ k ỳ cờ tị nạ đại bạo phát sở chạy cờ trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách tiếp cận lũ dù mạ k ỳ cờ tị nạ chỉ có thể tả thiểm hữu tị khi thì lấy chùm k i a sáng x u ố n g trường chặn lại khi thì lấy cái khiên đón đỡ trong khoảng thời gian ngắn lâm vào cục diện rằng co miễn là cản lại dịch thần sẽ không vấn đề u du mạ kỷ cỡ tị nạ trong lòng hồi tưởng lại trước khi lên đường nạ dạ xỉ cả cũ đối với mình bàn giao cầu thả cầu vô tốt